Chương 142 Hấp thu tử sắc năng lượng Nhìn tiêu biêm trong lòng mình Cả người đều bị thiêu đốt chật vật Vân chi mặt cười hơi đổi Hơn nữa bên trong sơn động Tiểu tử tinh dực sư vương Cũng đã giống giận họp ra Bất quá ánh mắt của nó nhìn Vân chi đang trôi nổi giữa không trung Trởng trảng vội vã trà sạt Trên mặt đất Kìm hãm tốc độ lạ Ma thú đối với nguy hiểm có một loại cảm giác đặc biệt nhạy cảm khó nói. Nó cảm giác được lữ nhân trước mặt tuyệt đối không phải đối tượng nó có thể chiêu trọng. Tiểu tinh dực sư vương chuẩn bị lui về phía sau vân chi mặt cười hàn băng ngọc thủ vung một kiếm. Một đạo thanh sắc phong nhận cự đại từ mũi kiếm bạo xa ra. Như tiệt chớp chém lên thân thể của tiểu tinh dực sư vương. Nhất thời hoa lửa vàng khắp lơi. Ô, đánh phải một đòn nghiêm trọng. Hiểu tử tinh dịch sư vương cái miệng giống lên thê lương gầm thét Chỉ thấy thân thể của nó Tầng tử tinh phòng ngự đã xuất hiện một vài lứt sư tở Đáng chết! Người còn dám đả thương con ta Hôm nay ta nhất định không buông tha cho ngươi Vân chi vừa mới chất thủ chỉ trên bờ trời từ sắc hỏa diễm kịch liệt bạo xạ xuống Tử tinh dịch sư vương giống giận rít gào Mang vọ khắp bầu trời hừ lạnh một tiếng, vân tri ngọc thủ hơi xoay tròn, một đạo long quyền phong đột nhiên xuất hiện, cuồng mãnh xoay tròn, đem vô thiên cái địa hỏa diễm tự xác tập kích giải đi. đôi cánh sau lưng rung lên, vân tri bàn tay ôm chặt thân thể tiêu viêm đang hôn mê, thân thể giữa không trung lưu nhanh, trường kiếm kỳ dị trong tay xuất ra đường cong kỳ dị, trong nháy mắt, trường kiếm chợt run lên, một tiếng quát lạnh. Từ mỗi miệng hồng và Vân Chi truyền ra, phong chi cực vẫn sát. Nghe Vân Chi quát trên công trung, Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời ngương trọng rít gào, thân thể đột nhiên hạ xuống. Trong chấp mắt xuất hiện ngay trước mặt tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương. Đầu lâu cư đại hơi lay động, tử hoa quang mang lại một lửa ngập tràn trên bầu trời. sau ngay khi Tử Tinh Dực Sư Vương chuẩn bị sử dụng lực lượng cực mạnh để tiếp công kích đã từng phá hủy tiêm giác của nó ngày trước, Thì Vân Chi đôi cánh lại rung lên Trường kiếp trong tay nhanh chóng thua hồi vào trong lạp giới Thân thể chuyển động Mang theo tiêu viên Nháy mắt đã biến mất khỏi chân trời Loài người rào hoạt Ta Tử tinh Dực sư vương Cùng ngươi thề không bỏ qua Nhìn Vân Chi đột nhiên xoay người bỏ trốn Tử tinh Dực sư vương lúc này mới hiểu được mình đã trúng kế Tử hỏa trên thân chậm rãi thu liếm lại Tức giận thiết ngào Không để ý tới tiếng giít gào vấn lộ của tử tinh dịch sư vương Vân Trì đang ôm tiêu viêm cơ hồ giống như lưu tinh cảnh nguyệt Không ngừng gấp bách phi hoành ra ngoài ma thú sơn mạch Một hồi lâu thẳng cho đến khi khỏi ra khỏi vòng Trong của ma thú sơn mạch mới tìm một địa phương bí mật chậm rãi hạ xuống Hạ xuống một chỗ bí mật trong rừng rậm Vân Trì vội vã đem tiêu viêm trong lòng bỏ xuống Ngọc thủ tiếp xúc với thân thể tiêu viêm không khỏi cả kinh Hảo bá đạo năng lượng Người ăn phải thứ gì vậy Lạnh lẽo lầm trên mặt đất tiêu viêm Toàn thân có chút biến thành màu đen vô thức Không ngừng cấu xé y phục Miệng thở rồn rập Cỗ sóng nhiệt dĩ nhiên cứ thế mà từ miệng tỏa ra Nhìn bộ dáng thống khổ của tiêu viêm Vân chi trong lòng có chút lo âu trầm ngâm một lát Cắn cắn răng đột nhiên lắc mình về phía tiêu viêm Góc thủ giò xét nhẹ nhàng dán lên lưng tiêu viêm Hiện tại đã giống như một cái hỏa lò cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn chậm rãi thở ra một hơi vân chi đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại đẩu khí trong cơ thể biển rộng như đang tĩnh lặng đột nhiên theo cánh tay rất nhanh quấn trúng vào bên trong thân thể tiêu viêm vân chi đấu khí tương đối khó có thể gã lăng khả lăng một gã mới chỉ vảnh vẹn đấu giải như tiêu viêm có thể thừa nhận với sự khống chế của vân chi phong thuật tính đấu khí cứ thế tiến vào thân thể rất nhanh chiếm cứ tất cả tinh mạch mà đạm hoàn sắc đấu khí vẫn thuộc về tiêu viêm cũng mạnh mẽ bị khu trục về vòng xoáy phía tiểu phúc đem đấu khí trong cơ thể tiêu viêm bình ổn trở lại. Vẫn trì lúc này mới tập trung tâm thần thẩm thấu năng lượng từ sắc ra khắp cơ thể tiêu viêm. đối với loại năng lượng bá đạo như vậy phong thuật tính đấu khí không có cách xáo năng lượng từ sắc bên trong kinh mạch không ngừng bị phong thuật tính khu trục mặc dù năng lượng từ sắc có chút bá đạo. Bật quá dưới sự áp bức không ngừng của phong thuộc tính đấu khí Cũng không thể kháng cự lại được Lập tức bị khu đuổi giống như là tang nha chi phiền Không ngừng chạy trốn Trong lúc chạy trốn có một bộ phận năng lượng tử sắc dung nhập vào bên trong huyệt huyết nhục Những lời này đều thoáng hiện lên nét màu tím đạm mạc Giống như dấu hiệu bình thường Một lát sau bên trong thân thể tiêu viêm Trừ bỏ một bộ phận năng lượng dung nhập vào hết nhục thì tất cả năng lượng tự sắc đều không có chỗ dung thân buộc phải đoàn kết trở thành một đoàn tự sắc năng lượng to bằng bàn tay Dôn dôn nhìn phong thuộc tính đấu khí vây quanh Phôi ra hỏa kết thúc Ngoại giới đương nhiên nắm chặt mắt lại Vân trì đột nhiên nhẹ giọng nói âm thanh của Vân chi vang lên thì năng lượng tự sắc kia vốn đã bị phong thuộc tính đấu khí bay quanh đột nhiên bị công kích Dường như cảm nhận được nguy cơ đàn năng lượng tử sắc đột nhiên run rẩy kinh liệt một trận. Mặt ngoài năng lượng và diễn tử sắc lượng lờ dâng lên đem một ít năng lượng phong thuộc tính đổi thành hư vô. Quảng nhiên là có chút quỷ dị, năng lượng tử sắc biến hóa cũng không có làm cho văn tri kinh ngạc. Khét thở dài một tiếng, phong thuộc tính đốt khí trong cơ thể của tiêu viêm đột nhiên huyện hóa thành một cơn lóc màu xanh. Gió lốc với tốc độ cao xoay tròn, một lát sau, quân lấy đoàn và diễn từ sắc. Hết thời, thanh sắc phong bạo biến thành thành từ lưỡng sắc giao nhau. Gió lốc với tốc độ cao xoay tròn, lực lượng gió lốc dưới sự khống chế của Vân Chi không những đem năng lượng từ sắc phong bạo loại bỏ đi, phần lớn những năng lượng cuồng bạo này đều bị loại bỏ, một lát sau bị vây trong cơn lốc màu xanh. Năng lượng từ sắc trong nháy mắt bị phát sát thành hư vô. Thanh từ những sắc giao nhau trong cơn gió lốc, từ từ nhà dần cảm nhận được hỏa diễm từ sắc không còn khả năng gây hại. Cơn gió lốc mới đình trệ, sau đó chậm rãi biến mất. Cơn gió lốc tiêu thất một đoàn hỏa diễm từ sắc lượn lờ xuất hiện trong cơ thể tiêu viêm. Lúc này hỏa diễm từ sắc rõ ràng, so với trước kia ôn thuận hơn nhiều. Hơn nữa sự cuồng bạo của nó cũng yếu đi. Hiện tại nó mới chân chính trở thành năng lượng thuần tịnh nhìn đoàn hỏa diễm từ sắc vẫn chi nhẫn nhàng thở một hơi ngọc thủ đặt lên lưng tiêu viêm bắn ra một cuồng phong vô tình thổi vào cơ thể tiêu viêm đem đoàn hỏa diễm từ từ hướng về vòng xoáy trở tiểu phúc tiêu viêm dưới sự trông chú của tiêu viêm đoàn hỏa diễm từ sắc nhanh chóng xuyên qua vài đạo kinh mạch sau đó trực tiếp tiến nhập vào bên trong vòng xoáy đoàn hỏa diễm vừa mới tiến vào vòng xoáy khiến cho vòng xoáy trở nên an tĩnh nhột nhiên cấp tốc Xoay tròn. Hơn nữa, vòng xoáy vốn dĩ chỉ to bằng lòng bàn tay đang cấp tốc bất chương. Đạm hoàng khí tụ trong vòng xoáy, đoàn hỏa diễm tử sắc không ngừng xoay tròn. Trong quá trình chuyển động, đoàn hỏa diễm này từ từ bị phân hóa, cuối cùng dung nhập với năng lượng, cân nguyên, hoàn toàn dung nhập vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng được mở rộng thẳng đến khi thể tích của nó to bằng trái bóng cổng mới từ từ đình chỉ trở lại. mặc dù vòng xoáy này bánh chướng đại biểu cho việc thực lực tấn cấp, bất quá với kinh nghiệm phong phú của Vân Chi, nếu như đã để Tiêu Viêm tấn cấp quá nhiều thì lâu dài sẽ hại nhiều hơn lợi. nhìn vòng xoáy đình chỉ khoe trương hoàn thành nhiệm vụ, Vân Chi cũng bắt đầu thu hồi đấu khí lại. và khi đấu khí của Vân Chi thu hồi, thì từng đợt đấu khí hỏa thuộc tính liền từ trong vòng xoáy đột nhiên chảy ra với cùng lưu chuyển khắp toàn thân kinh mạch của Tiêu Viêm. Năng lượng quấy rối trong cơ thể bị khu trục Ngoại giới thân thể của tiêu viêm cũng từ từ bình phục Về thống khổ trên khuôn mặt biển biến mất Cuối cùng thân thể có cảm thấy một trận thư sướng truyền đến Cọc thủ lần tiêu viêm lên đặt hắn nằm trên bãi cỏ Vân trì khẽ lau mồ hôi Ngồi bên cạnh thở hộ nể vài hơi Sau đó nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của thiếu liên đang ngủ sâu Một lúc sau từ từ thở dài lắc đầu vươn tay gỡ lạp giới của tiêu viêm xuống sau đó lấy miếng từ linh thạch nhẹ nhàng cầm từ linh thạch vân chi thấp giọng lẩm bẩm cảm ơn đứng dậy vân chi hàm răng khẽ cắn vào môi đỏ ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh sau đó khuôn mặt thoáng hiện lên lát ửng đỏ ngón tay chậm rãi giải khai chiếc váy theo ngón tay của vân chi vẽ hạ một thân thể hoàn mỹ mềm mại giống như là Mỹ ngọc tạo thành xuân quang xạ tiết lõa lầu trong rừng rậm ưu nhã thoát y văn tri đem áo giáp cực kỳ lưu lư chuyển kim quang bên trong nhẹ nhàng lấy xuống sau đó thoáng lượng ngùng vội vàng mặc lại y phục hai tay lầm chiếc áo giáp văn tri cẩn thận gấp lại sau đó đặt bên cạnh kiêu viêm nhẹ giọng lẩm bẩm cái này là hải tâm chi giáp làm từ một loại kim loại sinh ra từ trong bụng của lục giai ma thú tam ví nam kình lực phòng ngự của nó tùy theo lực lượng của chủ nhân. còn dù ngươi bây giờ là nữ ứng giả, nhưng công kích bình thường của đấu sư cũng không thể làm tổn thương ngươi. ngươi mấy lần giúp ta, cái này coi như là thù lao ta cấp cho ngươi. đem nội giáp bên cạnh tiêu viêm văn chi một lần nữa trầm ngâm, từ trong lạp giới lấy ra hai quyển trục thấp rộng. đây là một quyển huyền giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp, cùng với huyền bậc trung cấp đấu kỹ. hy vọng sau này có thể trợ giúp ngươi một ít. Sau khi xếp đoạt thỏa đáng xong Vân Chi đứng bên cạnh tiêu viêm Đôi mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu Nhìn chầm chầm khuôn mặt thiếu liên Khuôn mặt tươi cười thoáng hiện lên một chút bất đắc dĩ cố sắp cười Đồng thân tu luyện nhiều năm như vậy Cũng không nghĩ đến Lại vì nhất vị thiếu liên Ai Ngày sau hữu duyên sẽ gặp Lan Hết thở dài một hơi Vân Chi khom người Môi khẽ hôn lên trán tiêu viêm Đôi cánh lưng hơi rung rung Dáng người ưu nhã bay lên không trung Trên bãi cỏ Mùi hương thoang thoảng lưu lại song gia nhân đã đi